Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người khác mà biết tôi tính bà rẻ như vậy thì tôi lại sợ người ta phân bì Thực ra đây chính là mối lo gan ruột của Vương Đến tai luật sư Baker thì gã khó sống Gã ngừng lại một chút rồi giải thích thêm ừ, Tốt hơn hết là bà đừng nhắc gì đến tôi cả Tính tôi thì bà biết rồi Cứ hay thương người Thành ra đôi khi bị các văn phòng luật sư khác trách là tôi phá giá, lấy rẻ quá Bà bài gật đầu lia lia và cảm ơn Vương hai ba lần nữa Bà đứng viện tay vào cánh cửa Chờ chiếc xe của Vương lao hẳn ra đường Mới lạng quạng quay vào Phụ chồng dọn dẹp Buổi tối Hai người ngồi bên nhau trên chiếc sofa tấm vải xanh đã hẳn lên nhiều mảng thâm đen bị lâu ngày không giặt bộ Sa thật ra đã quá cúng nhưng do thói quen Hà tiện của chủ nhân quanh năm nó vẫn được che một lớp vải giày để chống bụi ông bà trầm ngâm im lặng có lúc quên cả sự hiện diện của bà vợ bên cạnh cách tivi lại nhải hò hét trước mặt ông nhìn chừng chừng nhưng không để ý đời người thật chả có lúc nào Được thành thơ họa may là khi xuôi tay nhắm mắt 5 năm, năm nay vợ chồng ông sống hoàn toàn bằng trợ cấp xã hội sổ tiết kiệm ngân hàng không bao giờ lên quá con số 300 chút ít tiền mặt bà bài kiếm được thì chia vuộn ra nhét rơi gầm giường hoặc sau cánhh tổ trợ cấp an sinh xã hội là quyền lợi chính đáng dành cho người nghèo nhưng Hôm nay vợ chồng ông không còn nghèo nữa Bởi vì vừa ôm về đến gần 100 ngàn Dù rằng đó là món tiền bất đắc sĩ Đổi cả một bàn chân của bà bài Cái vốn khổng lồ mới mẻ này Làm nảy sinh trong đầu ông bài một câu hỏi sinh tử Là gửi món tiền bảo hiểm ở đâu Để vừa an toàn Vừa để sở xã hội không biết Bởi ông chưa muốn dã từ welfare Kiến thức về xã hội bên này ông hiểu rất hạn chế Cái đúng, cái sai Nhưng có một điều ông biết chắc Là chính phủ sẽ cắt trợ cấp Nếu khám phá ra ông có tiền Người ngân hàng thì ông không để đứng tên ông được Mà giấu tiền ở nhà thì vừa nguy hiểm Vừa không có lợi Dù trộm cắp hoặc cháy nhà thì trắng tay Chơi hụi vào thời buổi này thì lại càng không nên Chỉ nội mối lo nơm nớp sẽ bị giặt Cũng đủ loét bao tử mà chết Đúng là bài toán nát óc Lần đầu tiên ông phải đối phó trong đời Bà bài khoan người do tách trà hoa nhài pha đậm Bưng lên trao cho chồng Và dè dặt hỏi Ông đã báo tin cho con Diễm nó biết chưa? Ông bài buồn bã thở dài Hừm Chắc cũng đạnh phải nhờ nó đứng tên gửi nhà băng Chỉ giao cho ai bây giờ Mắt bà bài thoáng vui Ngay từ lúc nhận tấm ngân phiếu ở văn phòng luật sư Bà đã nghĩ ngay địch diễm Đứa con gái đầu lòng Mà bà có ý định rúi riêng cho nó 10 ngàn Nhưng bà chưa dám nói ra Vì biết chồng có thể nổi dặn Bà định chờ một dịp nào thuận tiện Khi chồng vui vẻ Bà mới gợi chuyện và thuyết phục Bây giờ, nghe ông bài dự tính nhờ Diễm đứng tên Bà đồng tình ủng hộ ngay Bà dịu dàng nói Cha hai bằng người trong nhà Ông tính thế là phải Còn Diễm nó kín miệng nữa Rồi bà nhoài người Vói tay nhấc điện thoại Để tôi bảo nó sáng mai đưa tôi với ông ra ngân hàng nhé Ông bà vội xua tay miệng nói Khoan đã Và lại thơ người ngồi suy nghĩ Ông chỉ có ba cô con gái Nhưng ông vốn mất thiện cảm Với đứa con đầu lòng Tức là Diễm Kể từ khi nó trái lời ông Lấy thằng chồng thua nó đến gần 10 tuổi Ngày xưa Diễm là tay hòm chìa khóa của gia đình ông Từ lúc còn buôn bán trong nước Cũng như 2 năm ở trại tị nạn Tăng Canada Diễm đi làm một thời gian Rồi nghỉ việc đi học Anh Văn ESL Chính ở lớp học này Diễm gặp tiếng sét ái tình và mối tình đầu đến muộn ở tuổi sắp xỉ 30 làm nàng thay đổi hẳn cuộc sống. Nàng yêu cuồng nhiệt như để bù đắp lại quãng thời gian đã mất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net